Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chi Dậu được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị ở tập 2 của bộ truyện Mối tình ngang trái được viết bởi tác giả Uyên Nguyệt. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này, sau một đêm mặn nồng với nhau nhưng cả hai người, Phương và Huy lại không nhớ gì về cái đêm kinh hoàng đó. Bởi vì hai người chỉ xem đó là một vụ tai nạn. Nhưng mà, khi một đoạn clip bị phát tán trên mạng, hai bên gia đình, hai bên bố mẹ đã phát hiện ra điều này và bắt ép hai đứa con của mình phải kết hôn. Và cuộc hôn nhân không có tình yêu này sẽ đi tới đâu đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị trong câu chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn luôn ủng hộ và theo dõi. ủng hộ cho Tâm An trong suốt thời gian vừa qua. Nếu như quý vị có những cái điều muốn chia sẻ, muốn góp ý chân thành với Tâm An thì hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Còn bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Mối tình ngang trái, tác giả Uyển Nguyệt qua giọng đọc của Tâm An. Sau khi người lớn hai bên gia đình nói chuyện xong xuôi Chú Thím phải về Hà Nội luôn Để kịp giờ gặp đối tác Tôi cũng theo chú Thím đi luôn Vì biết tôi buồn Nên suốt quãng đường đi Chú Thím an ủi tôi nhiều lắm Chú nói với tôi Chuyện nó xảy ra như vậy rồi Không thể nào trách ba mẹ con được đâu Chú biết thời bây giờ Các con sống thoải mái hơn xưa Nhưng mà cái chuyện Clip nó bị lộ ra như vậy rồi Đây chính là giải pháp tốt nhất Nên còn cứ cưới người đó đi Nhưng mà chú Con với Huy Không có tình cảm với nhau Cứ lấy nhau rồi dần dần Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Chú Thím ngày xưa có yêu nhau đâu Đến với nhau là do hai bên gia đình sắp đặt Thế mà chú Thím ở bên nhau Thường yêu nhau lúc nào không hay Dạ vâng Con cũng mong được như chú Thím ạ Chú thấy mọi người ở quê ai cũng hết lời khen ngợi cháu rể. Nghe nói vừa trững chạc, tài giỏi, mới có 28 tuổi mà gây dựng được một công ty in ấn lớn mạnh như thế, không phải là dạng vừa đâu. Chú cũng đang định đầu tư chứng khoán dài hạn vào cái công ty đó đấy. Nhưng mà quan trọng là tính cách mà chú, lắm tài thì nhiều tật, người càng giỏi, cháu lại càng thấy sợ. Như hôm nay Chú thấy rồi đấy Dạm ngõ mà mẹ anh ta với anh ta có mặt đâu Thế là biết Họ coi thường nhà mình thế nào rồi Thì cũng là do cháu giải Nhà mình sợ điều tiếng Chứ nhà người ta có sợ cái gì Con trai nhà họ tài giỏi như vậy Chỉ cần nói một tiếng Thì khối người muốn làm thông gia Tôi đưa tay lên bóp đầu Sau đó nhìn ra bên ngoài Dù ở thời đại nào thì con gái Luôn luôn là bị thiệt thòi Hai bên gia đình đã bàn bạc và quyết định Cuối tháng này sẽ cưới Vậy là chỉ còn có hai tuần nữa thôi Là tôi sẽ đi lấy chồng Người ta thoát được cái kiếp FA Thì mở tiệc ăn mừng Còn tôi thì buồn muốn chết Chuyện cưới xin của tôi Đã có ba mẹ dưới quê lo liệu Nên tôi vẫn đi làm bình thường Khánh thi thoảng mới đến nhà hàng Mỗi lần cậu đến Lại mua cho tôi một đống đồ ăn ngon Để tôi có sức khỏe để làm việc cho cậu ấy hôm nay tôi đang chuẩn bị ăn trưa thì bất ngờ Khánh kéo tôi vào một phòng VIP của nhà hàng trên bàn đặt sẵn sushi cua Khánh ấn tôi ngồi xuống Phương về nước lâu rồi chắc là nhớ món này đúng không? hôm nay ăn với tôi một bữa tôi mời tôi hết nhìn bàn thức ăn sau đó lại nhìn xung quanh nhưng mà cả bàn thức ăn thế này Chỉ có tôi và cậu ăn thôi à? Ừ, nào, ăn nhanh đi, không hết bây giờ. Đúng là bây giờ phải gọi cậu là Khánh ăn mới đúng. Cậu cho tôi ăn nhiều thế này. Tôi sợ cuối tuần không mặc vừa váy cưới. Cái gì? Phương lấy chồng á? Đám cưới của tôi chỉ tổ chức nhỏ gọn. Khách mời toàn là những người trong gia đình. Chưa bạn bè và đồng nghiệp, chắc là tôi không mời. Nhưng tôi không có ý định xấu họ về chuyện tôi sắp lấy chồng. Dù sao thì làm việc lâu với nhau, trước sau gì cũng bị lộ. Thế nên nói trước sẽ tốt hơn. Tôi gật đầu nói với Khánh. Ừ, cuối tuần này tôi lên xe hoa rồi. Xin lỗi sếp Khánh nhé, vì đám cưới tổ chức vội quá nên tôi không mời ai. Với lại nhà tôi dưới quê, xa xôi đi lại bất tiện cho mọi người lắm. Khánh lúc này nhăn chán nhìn tôi đầy khó hiểu Khánh hỏi tiếp Tôi không ngờ Sao lại vội vã lấy chồng thế Đợt đi trước Nhi đang còn bảo Phương Là chưa có người yêu cơ mà Tình thế cấp bách Hoàn cảnh ép buộc Chắc là cái số của tôi Phải lấy chồng năm nay rồi Ừ Vậy chúc Phương hạnh phúc Cảm ơn sếp Khánh nhé Nói xong tôi nhìn Khánh cười buồn Đến bây giờ tôi còn rất mơ hồ về cuộc hôn nhân này. Cảm giác u tối bao trùm lấy suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng dám mơ đến hai từ hạnh phúc. Tôi và Khánh cứ ngồi lặng lẽ ăn cùng nhau. Không ai nói với ai câu nào nữa. Món sushi cua mọi hôm tôi thích ăn lắm. Vậy mà hôm nay lại chẳng thể nào nuốt nổi. Ăn chưa xong tôi định về phòng ngồi nghỉ một chút thì gặp chị Thúy. Nhìn thấy tôi, chị vội vàng nói ngay. Em đây rồi, chị tìm mãi, có việc nhờ em đây. Dạ, có việc gì thế chị? Em vào phòng VIP 1, phiên dịch giúp chị một khách hàng nhé. Hôm nay họ gặp đối tác, để ký hợp đồng, mà cái cô phiên dịch của công ty trên đường đi đến đây lại bị tai nạn, thay là không tới được. Em vào nhanh đi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Ngồi hẳn phòng VIP 1, xong lại còn được chị Thúy Đích Thân lo cho thế này, thì Đích Thị là một khách hàng siêu VIP của nhà hàng rồi. Tuy tôi thông thạo tiếng Nhật nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi đi phiên dịch cho một công ty nên cảm giác run lắm. Khi bảo đến trong phòng tôi còn hoang mang hơn nữa khi mà vị khách hàng VIP đó lại chính là Huy chồng sắp cưới của tôi. Chào cô, mời cô ngồi xuống đây. Người đàn ông vừa nói vừa dẫn tôi vào ngồi bên cạnh Huy trong phòng có điều hòa mà tại sao cơ thể của tôi lại có nóng thế này. Mỗi lần đối diện với Huy Tôi lại cảm thấy thần khí của mình biến đâu mất, cảm giác rất gượng gạo. Còn anh ta thì vẫn cứ lạnh tanh, điềm nhiên như không hề có sự tồn tại của tôi. Suốt cả buổi phiên dịch, ánh mắt của anh ta không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ là một lần. Sau hơn hai tiếng bàn bạc, cuối cùng công ty của Huy cũng ký được hợp đồng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đợi người Nhật ra về, người đàn ông đi bên cạnh Huy liền đưa cho tôi một chiếc phong bì. Anh ta niềm nở nói Đúng là cảm ơn cô rất nhiều Nhờ có cô mà chúng tôi đã ký được hợp đồng Công nhận cô nói tiếng Nhật tốt thật đấy Hẹn gặp lại cô lần sau nhé Dạ cảm ơn anh Hẹn gặp lại anh ạ Huy đeo chiếc kính đen to lên mặt Sau đó lặng lặng rời khỏi nhà hàng Nhìn thái độ ngày hôm nay của anh ta Trong lòng tôi bỗng dâng trào một cảm giác bất an Tôi sợ cuối tuần này tổ chức đám cưới Anh ta lại vắng mặt như hôm giảm ngõ Thì chắc chắn tôi phải nhảy xuống sông Cũng không hết nhục Đám cưới mà không có chú rể đến Thì người ta cười cho thối mũi Này này Bị trai đẹp hớp hồn rồi à Sao đứng ngây người ra Đang sầu muốn chết đây Còn tâm trí nào đâu mà ngắm dai chứ Sao lại buồn Có chuyện gì Kể tôi nghe xem nào Thôi giờ mà ngồi kể chuyện Có mà đến tối Một đống công việc đang chờ cái kìa. Mà Khánh này, tôi đi làm đây. Ngày mai còn xin nghỉ về quê, còn lấy chồng nữa. Khánh nghe xong phì cười, cậu ấy gõ lên đầu tôi một cái rõ đau. Sau đó tiếp tục nói. Lấy chồng mà nghe Phương nói đơn giản thế. Kiểu lấy cho hết trách nhiệm ấy nhỉ. Ừ, đúng vậy mà. Trả lời xong tôi ế oải bước về phòng làm việc. Nhưng mà nỗi lo sợ đám cưới không có chú rể. Nó lấn át cả tâm trí của tôi Thành ra cả buổi tôi chả làm được việc gì nên hồn Nghĩ tới nghĩ lôi Cuối cùng tôi quyết định chơi lớn một lần Sau khi tan làm Tôi chạy xe đến Tham City Lên thẳng phòng của anh ta và hỏi cho rõ ràng Nếu anh ta không về Tôi nhất định cũng không về Vừa nhìn thấy tôi Khuôn mặt anh ta đã khinh khỉnh Anh ta dựa người vào cánh cửa Và hất hàm hỏi tôi Có chuyện gì? Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta Ngập ngừng nói Tôi... tôi muốn hỏi anh Ngày mai anh có về quê không? Tất nhiên là có Đám cưới của tôi mà Cô đang lo sợ kế hoạch Mà cô đã giày công dựng lên Bị thất bại sao? Nhìn mặt của cô không đến nỗi nào Mà cô cũng cáo phết nhỉ Anh vừa nói cái quái gì thế? Kế hoạch gì? Kế hoạch được làm phu nhân Của giám đốc IE Kế hoạch hoàn hảo đấy Bãi phục? Cũng thường thôi. Nói xong tôi bực bội quay đi. Nhìn mặt tôi uy tín thế này, mà anh ta lại nghĩ rằng tôi là loại trà xanh. Đầu óc tôi làm gì mà giỏi đến mức dựng lên được cả một kịch bản hoành tráng đến như vậy chứ. Ngay cả chính tôi đây, cũng đâu có thiết tha gì cái cuộc hôn nhân này. Anh ta nói như kiểu là anh ta có giá lắm, đúng là ảo tưởng. Ngày hôm nay đúng là một ngày không có nổi một chuyện gì tốt đẹp. Tôi vừa đi xuống thang máy, thì đụng phải người của Dương cầm. Nhìn thấy tôi, lập tức gương mặt của nó liền biến sắc. Ánh mắt của nó ốt ức nhìn tôi chầm chầm. Nó nghiến răng nói với tôi. Đúng là con cáo giả. Tao thương mày. Tao cho mày đi nhờ xe. Thật không ngờ, mày quyến rũ luôn cả anh Huy của tao. Cái loại cặn bã như mày. Hôm nay, tao sẽ cho mày một bài học. Nói xong Dương cầm liền dơ tay lên cào vào mặt của tôi. Nó cào mạnh đến nỗi tôi còn cảm tưởng da mặt của tôi bị bong ra một mảng. Không dừng lại ở đó. Nó còn nhổ nước miếng vào người của tôi và tiếp tục nói với giọng đầy căm phẫn. Chiếm được cơ thể đàn ông thì dễ lắm, nhưng mà chiếm được trái tim của họ thì lại cực kỳ khó. Cái loại thủ đoạn như mày sẽ không bao giờ được yêu thương. Bây giờ lừa giận trong lòng tôi đang dâng lên ngồn ngột, ngột, nếu ở đây mà là ngoài đường, ngoài chợ, thì tôi đã đấm cho nó gãy răng rồi. Nhưng tôi lại đang đứng ở khu cao cấp, chỉ cần một chút manh động là bảo vệ sẽ túm tôi ngay đi. Tôi nắm chặt bàn tay, cố kìm nén cơn giận dữ. tôi ghé tài của nó, nói rành mạch từng chữ một. Tao sẽ không giải thích, hay là biện minh cho việc mà tao đã làm, vì tao biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa. Mày cũng không tin tao Nhưng không phải vì thế Mà mày được xúc phạm tao Bởi vì mày không đủ tư cách Dứt lời tôi nhanh chóng Rời khỏi tòa nhà đó Không hiểu tại sao Dương cầm Nó lại hận tôi đến như vậy Bởi vì nó rất thích Huy Còn Huy có thích nó hay không Thì tôi không rõ Nhưng tôi đoán Huy là người trăng hoa Anh ta không bao giờ chung thủy Mà yêu một người nào lâu dài đâu Rồi rồi thế nào Mà tôi lại vớ ngay phải anh ta Cuộc sống sau này Chắc là thê thảm lắm đây 9 giờ tối Đường phố Hà Nội lúc này vô cùng nóng nực Đã vậy nhiều đoạn đường còn tắc nghẽn Tôi phải đi mất hơn một tiếng Mới về tới nhà Qua mệt mỏi tôi chả thiết tha ăn uống gì Mà nằm dài ra giường Cái nhi nó đang trang điểm make up Nhìn thấy má của tôi sưng đỏ Liền tá hỏa hỏi ngay Má của chị bị làm sao thế này Giời ơi Máu nó chảy ra rồi kia kìa Chị bị đánh ghen này Hả? Chị đừng nói với em Là anh Huy có người yêu rồi nhá Nếu vậy thì chị là Đấy Tao đang bị gắn mác là trà xanh đây Nhục nhã thật Xung quanh anh ta có rất nhiều cô gái Tao chả biết đâu là người yêu của anh ta Đâu là người tình nữa Anh ta giàu có như thế Nhiều gái theo là chuyện đương nhiên Nhưng mà em thắc mắc nhé, tại sao anh ta lại dễ dàng đồng ý lấy chị như thế nhở? Nhìn anh ta đâu phải là kiểu người dễ dàng cho người khác sắp đặt. Trong khi đó chuyện cưới xin lại là chuyện hệ trọng cả đời người. Chị cũng không biết, có lẽ anh ta cũng như chị, không muốn ba mẹ phải khó xử, không muốn mọi người phải suy nghĩ nhiều về con cái. Thôi, bà chị cười lên em xem nào, ngày mai là cô dâu mới rồi. mà hôm nay cụ rũ thế này thì ai mà lấy chứ. Ôi biết rồi để dành ngày mai cười. tối cuối cùng em được ôm chị ngủ. từ mai chị là vợ của người ta rồi. tự dưng em cảm thấy mất mát ghê gớm chị ạ. tôi phì cười sau đó choàng tay sang ôm lấy cái nhi. ngày mai cuộc đời của tôi sẽ bước sang một trang mới. tôi được ở trong một căn chung cư cao cấp mà trước kia tôi hằng mơ ước. Đáng lý ra, tôi phải vui mới phải chứ. Nhưng chẳng hiểu tại sao nước mắt của tôi lại tuôn rơi. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn được yêu thương, được sánh bước cùng người mình yêu trong lễ đường. Ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Còn tôi, tôi chẳng dám mơ ước đến hai từ hạnh phúc nữa rồi. Ngày mai tôi lấy một người đàn ông xa lạ, một người đàn ông không yêu thương tôi. Và còn khinh thường tôi nữa. Cả một đêm tôi thức trắng, trong đầu tôi bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn lo lắng buồn tuổi, kèm theo cả sự sợ hãi. soi lại gương mặt mình trong gương tôi sừng sốt, chưa lấy anh ta mà đã bị dần cho thân tàn ma dại thế này rồi, mắt thầm quầng vì mất ngủ, cây mái nham nhở vết cào cấu, đầu tóc thì rối tung lên, chả khác gì con ma. Tôi đi tắm rửa, sau đó trải chuốt lại bản thân. Hôm nay tôi phải là một cô dâu thật lộng lẫy và xinh đẹp để không bị coi thường. Tôi hít thở một hơi thật sâu để lấy lại vẻ tự tin vốn có của mình. Đám cưới của tôi tổ chức đơn giản và nhỏ gọn. Huy cũng giống như tôi, không mời bạn bè hay đồng nghiệp đến. Kể cả dương cầm, tôi cũng không thấy có mặt. Vậy càng tốt, càng ít người đến, tôi đỡ bị đem ra bàn tán và so sánh... Gương mặt của Huy hôm nay tuy không khó ở như mọi khi, nhưng suốt cả buổi lễ, anh ta không hề nở một nụ cười. Mấy lần tôi bấm vào tay anh ta ra hiệu cười lên, mà anh ta còn quay sang lửa mắt nhìn tôi. Biết là trong lòng không vui, nhưng phải cố gắng cười để giữ thể diện cho đối phương nữa chứ. Lúc tôi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tôi bật khóc. Mẹ tặng tôi một chiếc vòng cổ bằng vàng, sau đó dặn dò tôi. Còn về bên đó đừng cố chấp, đừng bướng bỉnh, sống hòa thuận với mọi người trong gia đình chồng. Nghe chưa? Nếu có ai cố tình làm khó, hay bắt nạt con, thì hãy về đây nói với mẹ. Đừng chịu đừng một mình. Con gái à? Con biết rồi mẹ. Con đi đi. Nhớ, đừng có ngoảnh mặt lại đấy. Tôi chào ba mẹ rồi bước lên xe hoa. Khoảnh khắc này tôi thấy mình thật yếu đuối. hai hàng lệ đã trào ra từ lúc nào nhưng mà tôi mặc kệ chẳng muốn lau từng lớp phấn nhòe dần theo dòng nước mắt chảy xuống sàn xe ô tô huy một tay lái xe một tay với lấy tờ giấy trong hộp đưa cho tôi anh ta nhăn mặt nói cô làm cái gì thế cô đang làm tôi mất tập trung lái xe đấy cô cứ yên tâm đi tôi lấy cô chỉ là trên danh nghĩa thôi còn khi về ở với nhau Tôi không cần cô phải sống như một người vợ của gia đình. Cô muốn làm cái gì thì cô làm, cứ sống tự do, không cần phải nghĩ ngợi điều gì. Chúng ta mỗi người một cuộc sống, không ai đụng chạm đến ai. Cả một đời cứ sống với nhau như vậy. Thế thì chắc cũng mệt mỏi lắm nhở. Ai nói với cô là tôi sống với cô cả đời. Cô bị ảo tưởng à? Sau một, hai năm, chúng ta sẽ lấy một lý do là sống không hòa hợp. Rồi đường ai người đây đi Nếu vậy Anh đồng ý cưới tôi làm gì cho tốn công Sao anh không hủy hôn luôn đi Cho đỡ mất thời gian của đôi bên Cô nói thì hay quá Chính nhà cô đòi cưới Tôi cưới cô Cho vừa lòng còn gì Nhưng mà cô cứ yên tâm Mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền cho cô Sau một hai năm ở bên tôi Cô cũng được một khoản kha khá đấy Cô không sợ bị thiệt thòi đâu Dù thế, tôi vẫn bị mang tiếng là gái một đời chồng Rồi sau này, ai mà dám lấy tôi chứ Nhiều tiền mà không có chồng có con Thì cuộc đời của tôi cũng vứt Đấy là chuyện của cô, tôi không quan tâm Tôi thở dài tựa lưng vào ghế Và không thèm đôi co với anh ta nữa Tôi còn chưa bước vào cửa nhà chồng Thì anh ta đã thẳng thắn sạch dòi mọi chuyện rồi Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng căn biệt thự nhà chồng tôi Ấn tượng của tôi về ngôi biệt thự này Là sự ngăn nắp gọn gàng Và cực kỳ tinh tế Chỉ cần nhìn những chi tiết nhỏ của ngôi nhà thôi Tôi đủ biết Gia đình anh ta hẳn là một gia đình nề nếp Cũng đúng thôi Vì theo tôi được biết Ba mẹ chồng tôi là cán bộ nhà nước đã về hưu Huy là con trai cả Sau Huy còn có một cô em gái Đang làm kế toán phòng lao động Thương binh xã hội ở trên huyện Huy cầm tay tôi Bước vào trong nhà để làm nghi lễ ra mắt trước bàn thờ tổ tiên sau đó tôi dâng trà ra mắt ba mẹ chồng ba chồng trao quà sau đó nhìn tôi rất vui vẻ chúc phúc cho hai đứa con còn mẹ chồng của tôi thì tỏ thái độ không ưa thấy rõ bà còn lầm bầm nhìn đúng là khập khiễng quá tôi biết ý của mẹ chồng bà đang mỉa mai tôi con trai của bà cao hơn một m tám Vừa tài giỏi, lại đẹp trai ngời ngợi thế kia, mà phải lấy một đứa chỉ cao một mét sáu như tôi. Đã vậy công việc của tôi hết sức bình thường, nhìn tổng thể thì tôi chả có cái gì nổi trội. Đứng bên cạnh anh ta, tôi giống như là một người tàng hình, bởi vì tôi thấy mọi người trong đám cưới, ai cũng hết lời khen ngợi chú rể. Tôi buồn buồn, nén tiếng thở dài, rồi sau đó cùng Huy đi mời nước quan khách và họ hàng hai bên. Nhà tôi thuê nhà hàng đến làm cỗ và phục vụ lễ cưới, thế nên sau khi tổ chức xong xuôi, tôi không phải dọn dẹp quá nhiều, chỉ lo qua nhà cửa và sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Được cái họ nhà chồng tôi cũng đông, các cổ các thím đều rất nhiệt tình, mỗi người giúp một tay. Chỉ có cái tâm, cô em chồng của tôi là hay hạch sách, nó cứ lượn đi lượn lại xung quanh nhà để nhìn nhìn ngó ngó. Chỗ nào chưa sạch là nó bắt đầu chỉ trò, Sau đó hoạch hoẹ tôi Chị Phương Chỗ này lau chưa sạch này Cái kệ chỗ kia Chưa để đúng vị trí đâu Còn cả cái lọ lục bình này Là đồ quý đấy Chị phải lau cẩn thận Không bị xước bây giờ Nghe nó nói mà tôi ngứa hết cả tài Chẳng lẽ dâu mới về Mà lại nhét cái rẻ lau vào mồm em chồng Thì không được hay cho lắm Thôi cố gắng nhẫn nhịn cho qua vậy Thế nhưng Huy thì lại khác anh ta cầm một cái rẻ và đưa cho Tâm sau đó hắn giọng nói thấy chỗ nào bẩn hay chưa hợp lý thì tự đi mà làm mày có chân có tay có đúng không đừng có đứng đấy chỉ trò ngứa cả mắt ơ hai cái anh này vợ anh mới về nhà chưa quen việc nên em chỉ cho lần sau còn biết mà làm chứ khỏi cần mày phải dạy Phương vẫn đang làm rất tốt với lại anh chị ở trên thành phố thi thoảng mới về quê thăm ba mẹ Thế nên, người phải quen với việc này là mày đấy, chứ không phải chị dâu của mày đâu. Anh đừng có mà chiều hư vợ anh như thế, rồi sau này, vợ anh chả có ai ra gì đâu. Trước khi nói người ta, thì mày nhìn lại mày đi. Phương là chị dâu của mày, mà mày đứng mày chỉ trò như thế, liệu có được không? Chứng tỏ mày cũng không coi người lớn ra gì. Cái tầm nghe xong giận lắm, nó tức tối nói luôn. Đúng là có vợ mà một cái. Hết tình anh em. Đồ đáng ghét. Nói xong nó bước huỳnh huỳnh lên tầng. Còn tôi bởi vì quá ngạc nhiên nên cứ đứng nhìn Huy mãi. Là anh ta đang bênh tôi sao? Mới về đây nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Và xa lạ, chỉ cần có một người đứng ra bênh vực che chở cho tôi là tôi cảm thấy cảm kích vô cùng. Tôi cười cười, sau đó nói với Huy. Cảm ơn anh nhá. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Đây là tôi đang dạy dỗ đứa em gái của tôi. Chứ không phải là bênh cô. Đừng có mà ôm mộng mơ. Anh ta làm như kiểu, anh ta là trung tâm của vũ trụ. Ai cũng thích, ai cũng muốn anh ta thì phải. Cái bản chất kiêu ngạo, nó đã thấm vào máu của anh ta rồi. Tôi hậm hực đáp trả ngay. Anh không có chỗ trong lòng cho tôi đâu. Tôi cũng có người trong mộng rồi. Nên không cần, anh phải nhắc nhở. Là Đài Kỳ sao? Đúng. Đúng thế. Huy chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm nữa. Anh ta ra ngoài, sau đó phóng xe đi mất. Lúc nghe thấy anh ta nhắc đến tin đai kỳ, tôi có phần ngạc nhiên. Chỉ nhớ của anh ta tốt thật. Đêm hôm đó tôi đã nhận nhầm Huy thành đai kỳ. Trong lúc say, tôi nói giọng lèm bèm. Vậy mà anh ta vẫn nhớ. Tôi lao dọn nhà xong thì mẹ chồng cũng chuẩn bị bữa tối. Tuy là con gái nhưng tôi ít khi vào bếp. Và chỉ biết làm những món đơn giản Đã vậy đứng cạnh mẹ chồng Tôi còn bị tâm lý nữa Nên làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng Mẹ chồng tôi thấy tôi hậu đậu như vậy Bà lại được đà Nói lớn với tôi Đúng là chỉ giỏi chuyện giường chiếu thôi Chứ chả được cái tích sự gì Nghe mẹ chồng nói như vậy Tôi chết sững Tôi không ngờ những lời nói vô cùng tế nhị như vậy Mà mẹ chồng tôi có thể thản nhiên nói ra Tôi đỏ bừng mặt, sau đó run rẩy Nếu con có làm sai chuyện gì, thì mẹ dạy con từ từ có được không ạ? Sao mẹ lại nói con nặng lời như thế? Thấy cô làm chuyện gì cũng sai. Và cái sai lớn nhất của cô là cô dám nhảy lên giường của con trai tôi. Cô biết rõ thằng Huy và cái dương cầm nó đang tìm hiểu nhau. Trong khi đó dương cầm lại là bạn của cô. Thế mà cô chơ chẽn, dùng thủ đoạn để cướp người yêu của bạn mình. Thật là không thể nào chấp nhận được. Chuyện đêm đó chỉ là một tai nạn. Chính con cũng không ngờ hậu quả của nó lại đến mức này. Cô không cần phải giải thích cho mất công. Dương Cầm nó kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Đừng có giả vờ giả vịt. Mẹ chồng tôi vừa nói dứt lời thì tôi đã nghe thấy tiếng Dương Cầm chào hỏi từ ngoài cổng. Theo sau chính là Huy. hóa ra là anh ta đi đón Dương Cầm. Thấy Dương cầm đến, mẹ chồng tôi liền thay đổi giọng nói. Bà nhẹ nhàng nói với nó. Con đến rồi đây à? Ngồi chờ bác một tí nhá Bác sắp xong rồi đây. Bác đang làm gì? Bác nấu ăn à? Cho con nấu với. Nói xong, Dương cầm sắm tay áo rồi nhanh nhẹn vào bếp. Dù không thích Dương cầm lắm, nhưng tôi phải công nhận nó nấu ăn rất giỏi. Bàn tay nhỏ bé của nó xào nấu thoăn thoát. Khiến cho mẹ chồng tôi phải lên tiếng trầm trồ. Thời bây giờ kiếm được đứa con gái vừa đảm đang, xinh xắn như con, đúng là khó lắm. Tiếc cho thằng Huy nhờ bác, nó bị người ta lừa. Bác đừng khen con thế, con cũng bình thường thôi. Con cần phải học hỏi bác nhiều. Bác là người phụ nữ mà con ngưỡng mộ nhất trên đời à? Cái con bé này <cười> đúng là khéo ăn khéo nói. hai người bọn họ kẻ tung người hứng nghe mới thấy thảo mai làm sao đến bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng dương cầm và mẹ chồng tôi nói chuyện thì thoảng cái tâm lại đệm vào một câu cho câu chuyện thêm phần thú vị thì thoảng mẹ chồng tôi vẫn nói bóng gió mấy câu nhưng tôi không quan tâm vẫn cứ thản nhiên ăn như một đứa ngốc ở nhà này chắc chắn chỉ có ba chồng tôi coi tôi là con dâu nhìn thấy tôi ăn cơm xong ba tôi liền lên tiếng Phương, ăn xong rồi hả con? Dạ, con ăn xong rồi thưa ba. Vậy con lên phòng nghỉ trước đi. Cả ngày hôm nay lo công việc, chắc là mệt lắm rồi. Con không sao đâu ạ. Con dọn dẹp xong rồi, con lên phòng nghỉ cũng được mà ba. Co vài cái bát, cứ để đây cho cái tâm nó dọn. Con lên phòng đi. Thái độ của bà chồng vô cùng nghiêm nghị, nên tôi không dám phản kháng. Tôi chào bà mẹ rồi nhanh chóng về phòng mình. Cuối cùng tôi cũng có một chút không gian riêng. Tôi mệt mỏi, nằm vật ra giường. Cả ngày hôm nay tôi mệt cả thân xác lẫn tinh thần. Đang nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, thì Huy bước vào. Anh ta liếc nhìn tôi. Cô thích uống trà sữa hay là sinh tố? Sao anh hỏi tôi thế? Anh mua cho tôi à? Ừ. Sao tự nhiên anh tốt với tôi thế? Này, cô có uống không thì bảo. Tôi không... tôi không uống đâu. Thế tại sao cô cứ hỏi mấy câu linh tinh? Tôi thấy lạ thì tôi hỏi thôi. À, anh mua cho tôi một cốc sinh tố xoài nhé. Huy gật đầu rồi bước ra bên ngoài. Tôi nghe rõ giọng của Dương cầm vang vàng ngoài cửa. Sáng mai phải lên Hà Nội sớm rồi, nên chơi chút là về thôi. Chứ làm hết đêm là em không chịu được đâu đấy. Đúng là chỉ nhìn về bên ngoài. Thì làm sao có thể đoán hết lòng dạ bên trong của một con người. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng hết lời ca ngợi dương cầm chín chắn, đoan trang. Nhưng đâu có biết trong lòng của nó đang nghĩ gì. Đến đêm tân hôn, nó còn không tha cho chồng người ta nữa kìa. Tôi lắc đầu đứng dậy bước vào nhà tắm. Từng dòng nước mát lạnh rội xuống người, làm cho tôi có cảm giác sảng khoái vô cùng. Huy chính là bad boy chính hiệu. Vậy nên chuyện anh ta hôm nay ngủ với cô này Ngày mai ngủ với cô kia Tôi không cảm thấy xa lạ Tôi mong anh ta đi hết đêm nay Để tôi được thoải mái Với không gian riêng tư của mình Nghĩ vậy nên lúc tắm xong Tôi chỉ mặc mỗi chiếc váy Hai dây mỏng Khi bước ra ngoài tôi giật mình Khi nhìn thấy Huy đang ngồi trên giường Chăm chú đọc một cuốn tạp chí Tôi hốt hoảng vội vàng Cầm chiếc áo sơ mi và khoác lên người Sau đó quay sang Hỏi anh ta Tôi tưởng anh đi chơi Sao anh về sớm thế Ra ngoài ngõ Mua sinh tố xoài cho cô 5 phút là xong mà Tôi, tôi cứ tưởng Anh đi với Dương Cầm Đêm nay là đêm tân hôn Tôi làm sao mà bỏ đi chơi được Mà nhìn mặt cô Hình như cô không muốn tôi ở nhà nhỉ Anh ta quả là có đôi mắt tinh tưởng Nhìn mặt có thể đoán được Người khác đang nghĩ gì Chắc là từ nay, tôi không bao giờ dám bày cái bộ mặt này ra. Cảm ơn anh nhé, anh mua sinh tố cho tôi. Nhìn thế này là biết ngon rồi. Anh ta không đáp lại tôi, mà cầm quần áo đi thẳng vào trong nhà tắm. Còn tôi vừa uống sinh tố, vừa tranh thủ xây tóc cho khô. Giờ tôi mới nhìn kỹ căn phòng tân hôn của hai chúng tôi. Tuy không có hoa hồng, cũng không có ánh nến lung linh huyền ảo. nhưng được bài trí một cách rất tinh tế, tạo cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Ngay bên cạnh cửa sổ, có một tủ sách nhỏ, trong đó hầu hết là những cuốn sách nâng cao cho học sinh cấp 3. Chắc ngày xưa anh ta học giỏi lắm, thì mới sử dụng đến cuốn sách nâng cao này. Chưa như tôi ngày xưa đi học, giải những bài toán trong sách giáo khoa thôi, tôi cũng cảm thấy gian nan lắm rồi. Nhưng tôi thắc mắc không hiểu, Tại sao anh ta lại giữ gìn cẩn thận những cuốn sách này đến như vậy? Bởi vì những cuốn sách này đâu có gì quý hiếm. Giả hiệu sách có thể mua được cả đống. Chắc hẳn những cuốn sách này gắn bó kỷ niệm gì đó với anh ta chăng? Tôi ngó nghiêng căn phòng một hồi. Sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Dù hai mắt tôi đã nặng chịu rồi nhưng tôi không dám lên giường đi ngủ. Tôi cố gắng chờ anh ta tắm xong để phân chia. Nơi ngủ cho rõ ràng Tôi đang ngồi uống nốt cốc sinh tố Thì cái tâm chạy vào phòng Nó hỏi trống không Anh Huy đâu Tôi còn chưa kịp trả lời Thì cánh cửa phòng tắm bật mở Huy vừa lau tóc vừa hỏi cái tâm Muộn rồi Mày còn vào đây làm gì Chị Dương Cẩm đang ngồi khóc Ở quán cà phê kia kìa Anh ra ngoài đó Đưa chị ấy về đi Nhìn chị ấy tội nghiệp lắm Bây giờ anh không đi được Mày đưa Dương cầm về đi Nhưng mà chị ấy không chịu Chị ấy có đòi anh cơ Nhưng mà anh chịu Anh có phải đàn ông không thế Anh biết rõ hôm nay chị ấy đau lòng như thế nào Thế mà anh nhẫn tâm Đừng có mà được nước lấn tới Mày biết ngày hôm nay là ngày gì của anh Có đúng không Mày bảo Dương cầm về nghỉ đi Mai còn đi Hà Nội Đừng có mè nhau Hừ, Anh không thích đâu Nói xong Huy tắt điện rồi leo lên giường nằm Thấy tôi vẫn ngồi nguyên ở ghế. Anh ta khó hiểu hỏi tôi. Còn cô? Cô ngồi đó làm gì? Cô không đi ngủ à? Anh ngủ trên giường. Thế thì tôi ngủ đâu? Cô ngủ trên giường chứ cô ngủ ở đâu? Nhưng tôi không muốn ngủ cùng với anh. Thế thì cô sang phòng cái tâm mà ngủ. Chứ phòng này chỉ có mỗi cái giường này thôi. Anh ta nói thế khác nào đánh đố tôi. Kể cả có phải ngủ ngoài đường. Tôi không bao giờ... Qua ngủ nhờ phòng cái tâm. Mà kể cả tôi có đồng ý. Chắc chắn gì cái tâm. Nó cho tôi ngủ cùng. Tôi dòn rén bước lại gần giường. Đặt một chiếc gối ở giữa. Tôi nói ngay. Phần giường của ai người đó nằm. Tuyệt đối không được lẫn chiếm. Ok. Tôi không có hứng thú gì với cô. Nên cô cứ yên tâm mà ngủ đi. À này. Lúc tối công ty tôi báo có việc đột xuất. Cần tôi giải quyết. Nên ngày mai tôi phải lên Hà Nội. Cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi thêm mấy ngày nữa, rồi lên sau nhé Hồi tối tôi nghe Dương Cầm nói là có chuyện ngày mai Huy sẽ đi Hà Nội rồi. Chỉ là bây giờ nghĩ đến chuyện tôi phải ở nhà một mình với ba mẹ chồng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ. Thật tình, người mà tôi sợ đối diện nhất chính là mẹ chồng của tôi. Bà vô cùng thâm thúy, từng câu nói bóng gió của bà như một con dao sắc đâm thấu vào tim của tôi. Tôi ngậm nghĩ một hồi Sau đó quay sang nói với Huy Ngày mai tôi cũng đi Hà Nội với anh nhé Cô sợ làm dâu à? Sao đi vội vàng thế? Đúng là anh ta giống như đi quốc trong bụng tôi Đoán được suy nghĩ của tôi Dù tôi không hề nói Bởi vì anh ta nói quá đúng Nên tôi chẳng chối quanh co làm gì Tôi gật đầu Thật thà thừa nhận Mẹ anh không thích tôi Nên tôi ở nhà chỉ khiến mẹ thêm khó chịu. Với lại tôi lên Hà Nội. tranh thủ mấy ngày nghỉ. Tôi thu dọn đồ đạc. Ở nhà chú thím về phòng của anh. Chứ cận ngày mới lên. Thì vội vàng lắm. Thôi được. Thế cô ngủ đi. Ngày mai còn có sức mà lên đường. Tôi mỉm cười sau đó với tay cầm chiếc điện thoại. Hẹn báo thức 5 giờ. Ngày mai tôi sẽ dậy sớm quét dọn nhà cửa. Và làm đồ ăn sáng. Con dâu mà không có tải nấu ăn Thì tôi phải chăm chỉ Chịu khó để bù lại thôi Mặc dù tôi không biết Cuộc hôn nhân này đi được đến bao lâu Nhưng chỉ cần tôi là một cô con dâu ở đây Thì tôi sẽ sống cho thật trọn vẹn Để mai sau khi tôi và Huy Đường ai nấy đi Thì ba mẹ tôi sẽ không bị mang tiếng Là không biết dạy dỗ con cái Tôi đang định tắt điện thoại để đi ngủ Thì đột nhiên màn hình lại lé sáng Là tin nhắn của anh trai tôi Em gái của anh Ngủ chưa Bây giờ anh mới tan làm Công ty đang có một dự án Nên anh không thể về chung vui với vợ chồng em được Hẹn ngày gần nhất Anh sẽ bay ra Hà Nội Để thăm vợ chồng em nhé Dạ em chưa Sao hôm nay ăn nói khách sáo thế hả ông anh Anh không về được Là em buồn lắm Được rồi Mấy hôm nữa anh về anh mua quà cho Em nhớ phải luôn sống vui vẻ Và hạnh phúc, nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Anh nên sắp xếp về thăm ba mẹ. Ba mẹ mong anh lắm. Có mỗi cậu con trai mà cứ đi biển biệt thôi. Do công việc của anh mà. Thôi, anh ra xe về đây. Nói chuyện với em sau nhé. Anh trai của tôi để được lên trước trường phòng như bây giờ phải nỗ lực rất nhiều. Tần suất làm việc của anh lúc nào cũng trong trạng thái dày đặc. Đến nỗi một chút thời gian gọi về cho gia đình cũng không có. Ba mẹ tôi thương anh, bao lần khuyên nhủ mà anh không nghe. Anh năm nay mới 28 tuổi, mà phải uống thuốc bổ não suốt. Tôi thương anh lắm, nhưng không biết phải làm sao. Tôi quay sang huy, nhìn thấy anh ngủ từ lúc nào. Hôm nay cả hai chúng tôi đều đã thấm mệt. Tôi nhắm mắt lại, sau đó cũng rất nhanh, chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, tôi bật dậy như lò xo. Tôi nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng. Mở chiếc tủ lạnh ra thấy toàn thịt bò, nên tôi quyết định làm món phở bò. Vì biết cả nhà vẫn đang ngủ, nên tôi làm mọi việc hết sức nhẹ nhàng. Hì hục trong bếp hơn một tiếng, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong năm bát phở. Lúc này mọi người trong nhà cũng rục dịch dậy. Ba chồng tôi nhìn thấy bữa sáng được chuẩn bị xong xuôi, trong đáy mắt của ông lé lên một tia cười rất hài lòng. Vất vả cho con rồi, nhưng lần sau con không cần phải dậy sớm thế đâu. Nhà ta thường 7 giờ mới ăn sáng. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Vừa rồi thằng Huy nói với ba mẹ là hôm nay con cũng lên Hà Nội luôn à? Dạ, con lên đó còn thu xếp đồ đạc để chuyển đi ạ. Hai vợ chồng đi cùng nhau như vậy. thì mới đúng. Thôi cả nhà bảo ăn sáng. Để chút nữa vợ chồng nó còn đi. Trong bữa ăn mẹ chồng tôi luôn miệng nhắc nhở chuyện tôi phải nấu ăn cho Huy hàng ngày. Bà còn cẩn thận hỏi tôi. Này, thế còn đã biết Huy nó thích ăn cái gì và nó ghét ăn cái gì chưa? Dạ, con. Thấy tôi cứ ngập ngừng, Huy liền lên tiếng giải vây cho tôi. Mẹ đừng có làm quá lên như thế Hai vợ chồng sống với nhau phải hòa thuận chứ Nhường nhịn quan tâm lẫn nhau Thì cuộc hôn nhân mới bền được Mẹ hỏi Phương như thế Khác nào là muốn cô ấy phải cung phụng con Phương là vợ con Chứ có phải là ô xin đâu ạ Nghe Huy nói như vậy Mà tôi cảm động suýt rơi nước mắt Trong lòng tôi có chút rung rinh Tôi có cảm giác như mình đang được Huy bảo vệ Và che chở Nhưng mà anh ta là một người khó đoán Những lời nói của anh ta Tôi không biết đâu là thật Đâu là giả Huy nói quá đúng Nên mẹ chồng tôi chẳng thể nào nói được gì Nhưng bà vẫn hậm hực tôi Lúc tôi và Huy chuẩn bị đồ đạc để lên Hà Nội Thì bà gọi riêng tôi Sau đó dặn dò Thằng Huy nó thích ăn canh chua Và mấy cái món dân dã như cá kho tộ này Sườn rim nước dừa. Với lại nó bị dị ứng với tôm Nên cô nhớ là đừng bao giờ mua tôm về nhà Làm vợ ấy, Phải biết chăm sóc cho chồng. Nhớ kỹ lời dặn của tôi đấy. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Thế rồi tôi và Huy chào tạm biệt ba mẹ rồi lên đường. Thế nhưng Huy chưa lên Hà Nội mà còn đến nhà để đón Dương Cầm. Nó đã đứng sẵn ngoài cổng vẫy tay cười tươi giói với Huy. Nhưng khi nhìn thấy có mặt tôi trong xe nụ cười của nó bỗng tắt ngấm. Trước đây khi đi cùng Huy Dương Cầm thường hay ngồi bên cạnh anh. Hôm nay chỗ đó Đã bị tôi chiếm mất Nên nó khó chịu ra mặt Nó có đứng tần ngần ở ngoài Mà không chịu lên xe Huy thấy lạ liền lên tiếng Này Lên xe đi Đứng đó làm gì Em ngồi ở đâu ạ Chỗ nào còn trống thì ngồi Nhưng mà em không quen ngồi ghế sau đâu Em sợ bị say xe lắm Thế tí em thuê taxi mà đi nhé Xe của anh hết chỗ rồi Dương Cầm vừa là cấp dưới vừa là người tình của anh ta mà anh ta còn phũ phàng như vậy thì nói gì đến tôi chứ nhìn Dương Cầm đang mếu máu mà tôi cảm thấy rất tội tôi thì chẳng quan trọng cái ghế ngồi ngồi đâu chả được miễn là bản thân mình cảm thấy thoải mái tôi quyết định xuống xe và nhường lại ghế cho Dương Cầm tôi không bị say xe nên tôi ngồi đâu cũng được cô lên ghế trên ngồi đi Dương Cầm có chút lưỡng lự Nhưng rồi vẫn leo lên trên ghế ngồi Dù được ngồi đúng vị trí nó thích Nhưng mà gương mặt của nó không có chút gì gọi là vui vẻ Mà ngược lại còn rất khó coi Cũng đúng thôi Khi một thứ nào đó vốn dĩ là của mình Mà đột nhiên lại bị người khác nỡ tay trên Làm sao nó không cay cú cho được chứ Nhìn ánh mắt của nó man mát buồn Tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy có lỗi với nó Chỉ vì một đêm lầm lỡ Mà đẩy mọi chuyện đi quá xa Tôi trách bản thân mình, trách cả kẻ nào đó đã hack CCTV phòng của Huy. Nghĩ đến đây, tôi liền tò mò hỏi Huy. Anh đã tìm ra kẻ nào hack CCTV nhà anh chưa? Rồi, là ai thế? Đối thủ cạnh tranh. Thế tại sao bọn họ không lấy đoạn video khác mà lại lấy đúng cái đoạn video của đêm hôm đó? Thì chỉ có cái video đó là chất lượng và đáng giá nhất thôi. Tôi nhíu mày khó hiểu Anh ta qua lại với biết bao nhiêu cô gái Những đoạn video có nội dung tương tự Như video của tôi Chắc chắn là có đầy trong thẻ nhớ Vậy mà tại sao Đoạn video của tôi lại đáng giá nhất chứ Tôi thở hắt ra Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi Bây giờ thắc mắc Có giải quyết được vấn đề gì đâu Do đêm qua ngủ muộn Mà sáng nay phải dậy sớm Nên bây giờ hai mắt của tôi đang díu chặt vào nhau Một mình ngồi ghế sau quá rộng rãi, tôi thoải mái ngả lưng xuống và đánh một giấc ngon lành. Đến khi có vật gì đó lành lạnh chạm vào má của tôi, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thì mới biết rằng chúng tôi đã đến Hà Nội. Lúc này tôi không thấy Dương cầm đâu nữa, chỉ còn có mỗi huy trên xe. Anh đưa cho tôi một lon nước rồi nói với tôi. Uống nước lạnh cho tỉnh ngủ, rồi xuống xe cho tôi còn đi làm. Ừ tôi xuống ngay đây Mà sao anh lại đưa tôi về đây Tôi phải về nhà chú thím Để lấy đồ cơ mà Bây giờ tôi bận Cô tự bắt xe mà về À này đưa điện thoại của cô đây Để tôi bấm số Có cái gì thì cho dễ dàng liên lạc Bấm số cho tôi xong Huy vội vàng đi làm luôn Còn tôi thì bắt xe Grab về nhà chú thím Hôm nay là ngày đầu tuần Nên cả nhà chú thím đã đi làm hết tôi lặng lẽ vào trong nhà thu dọn đồ đạc loay hoay đến chiều mới xong tôi tính vào bếp nấu vài món ăn thì thấy chú thếm tôi về thím tôi nhìn tôi ngạc nhiên ôi sao lên sớm thế con không đi hưởng tuần trăng mật à dạ không thím ạ bọn con bất đắc dĩ mới cưới nhau chưa có yêu đương gì đâu mà tuần với Trăng mật ạ cứ từ từ rồi yêu bà con đang định nấu cơm đấy à dạ không cần phải nấu Chú Thím tối nay đi tiệc, ở nhà một người bạn. Còn cái nhi, chắc là nó đi ăn với người yêu nó rồi. Vậy, thế thôi, con chào chú Thím, con đi đây ạ. Con đừng có buồn, cuối tuần rảnh rỗi hai vợ chồng xuống nhà chú Thím ăn cơm, nhá. Dạ vâng. Tôi buồn lắm, kéo vali ra cổng để bắt taxi. Trên đường đi tôi cứ thấp thòm mãi, nói đúng hơn là tôi thấy lo lắng. Khi về chuyển đến sống với Huy Sắp tới cuộc sống của tôi Chắc chắn sẽ rất khó thở Đến nơi tôi xuống xe Sau đó lên thẳng phòng của Huy Tôi nhấn mấy hồi chuông Mà không thấy anh ta ra mở cửa Có khi nào anh ta chưa về Tôi đang định gọi điện cho anh ta Thì bỗng nhiên cánh cửa kêu cạch một tiếng Huy mở cửa nhìn tôi Tôi tưởng ngày mai cô mới dọn đến Cô vào đi Tôi còn chưa kịp đáp lại thì bên trong phòng đã vang lên một giọng nói. Anh ơi, ai đến đấy? Huy bước vào nhà, sau đó thản nhiên trả lời. Vợ anh. Tôi đi theo sau Huy vào bên trong. Căn hộ của anh ta có ba phòng ngủ. Anh chỉ vào căn phòng ngủ của tôi ở giữa, sau đó lên tiếng. Phòng đó là phòng của cô. Đây là phòng riêng của một mình tôi, có đúng không? Ừm. <cười> Một mình một căn phòng vừa sang trành vừa rộng rãi thế này, quả đúng là không tồi. Căn phòng ngủ của tôi được bài trí theo phong cách tân cổ điển, tạo cho tôi cảm giác bề thế, ấm áp và cũng rất hài lòng. Nhưng điều làm cho tôi ưng ý nhất là mọi vật dụng trong phòng vô cùng sạch sẽ, ga giường được trải phẳng và không có một nếp nhăn. Tôi đang tưởng tượng mình đang ở một khách sạn 5 sao vậy. Tôi vui vẻ xếp đồ đạc vào vị trí, Và thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện gì dầm phát ra từ phòng của Huy. Có mặt tôi ở đây, vậy mà anh ta thản nhiên dẫn gái về nhà để ôm ấp. Anh ta chẳng hề tôn trọng tôi một chút nào. Biết là cuộc sống của ai thì người nói sống. Nhưng mà chuyện trai gái ABC thế này thì không nên đưa về nhà mới đúng chứ. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến đối phương. Tôi đang mải mê suy nghĩ. Thì chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên Đôi mắt của tôi dừng lại ở một dãy số lạ trên màn hình Tôi ngập ngừng đôi chút Mới dám bấm nút nghe Alo ạ Mẹ đây Tôi ngỡ người Đây không phải là giọng nói của mẹ tôi Nhưng giọng trong điện thoại có chút quen thuộc Hình như là giống mẹ chồng của tôi À đúng rồi Cái giọng điệu đánh đá này Đúng là của mẹ chồng tôi rồi Dạ con chào mẹ Giờ này mẹ gọi cho con có chuyện gì ạ? Tôi muốn hỏi cô là cô đã nấu cơm chưa? Dạ, hôm nay con phải thu dọn đồ đạc nên con về hơi trễ. Bây giờ con chuẩn bị đi nấu đây à? Cô làm cái gì thì làm, nhưng việc ăn đúng bữa là một việc rất quan trọng. Giờ này nấu thì bao giờ mới được ăn? Dạ, dạ, con nấu một tí là xong thôi à? Nấu nhanh như thế, thế thì chắc là làm toàn những món vớ vẩn chứ gì? Nói xong mẹ chồng tôi cúp máy Tôi chẳng kịp nói thêm câu nào nữa Tôi đặt điện thoại lên bàn Sau đó thở dài thường thượt Cứ nghĩ lên đây là thoát được rồi Ai ngờ mẹ chồng tôi còn cao tay hơn Điều khiển từ xa mới hướng Tôi đeo chiếc tạp dề lên người Rồi vào bếp nấu ít đồ ăn Sáng nay lúc lên Hà Nội Ba mẹ chồng tôi chuẩn bị cho tôi bọc lớn bọc nhỏ thực phẩm Nào là rau củ quả sạch Hoa Rồi sau đó có cả thịt lợn sạch Ông bà ở quê luôn sợ đồ ăn trên thành phố không được đảm bảo Vậy nên mỗi lần thấy con cháu về Là lại bắt sách cả đống đồ ăn lên theo Thực phẩm thì nhiều Nhưng trong đầu tôi chưa nghĩ Là làm món gì cho tối nay Liếc qua phòng của Huy Vẫn thấy đóng cửa im lìm. Chẳng biết anh ta với cô gái kia có ăn cơm không Thôi thì tôi mặc kệ Tôi chỉ nấu những món mà tôi thích Thịt lợn tôi ướp chút gia vị, rồi sau đó cho vào rán. Đỗ tôi đem xào, còn rau thì tôi luộc cho nhanh. Đầu xong tôi tiến lại phòng Huy, sau đó gọi cửa. Anh Huy ơi! Có chuyện gì? Anh với chị xong chưa? Ra ngoài ăn cơm. Chờ chút. 15 phút sau tôi mới thấy Huy và cô gái kia bước ra khỏi phòng. Thấy cô gái kia chuẩn bị túi sách để về. Huy liền lên tiếng. Xuyến này! Ngồi xuống đây ăn cơm Xong rồi hãy về Vậy thì em không khách sáo đâu nhá Ngồi vào bàn ăn Chị Xuyến liếc qua tôi Sau đó quay sang Huy nói Hôm nay đi làm cả công ty đồn ầm lên Là xếp Huy lấy vợ Thế mà em không tin Ai ngờ là thật Anh giấu mọi người như thế Là không được đâu Lần sau anh sẽ mời mọi người đi ăn bù Anh nhớ rồi đấy ừ. À sắp tới có chuyến công tác bên Nhật Anh có cần thêm người nào đi cùng không? Hay là chỉ anh với em đi thôi ạ? Phải có cả cậu Luân đi cùng chứ. Cậu ấy là thư ký của anh mà. Em tưởng anh đi rồi, thì anh để cậu Luân ở công ty giải quyết những việc khác. Công ty không thiếu người, còn có trợ lý nữa mà. Tôi quan sát thấy ánh mắt chị Xuyến có chút thoáng buồn, nhưng chỉ vài giây sau, chị ấy lấy lại vẻ mặt bình thường, rồi hào hứng kể chuyện. Dạ vâng, thế hôm đó em làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người. À, đến Osaka nhất định phải ghé qua Nam Ba, là khu phố sầm uất bậc nhất. Ở đó em nghiền nhất là món uh, món ta. Tôi thấy chị Xuyến gãi đầu suy nghĩ mãi mà không nhớ được tên món ăn. Tôi liền hỏi ngay. Có phải là món Takoyaki không chị? mắt chị Xuyến bỗng sáng lên, chị mừng rỡ nói ngay. Đúng rồi, món đó ăn một lần là nghiện luôn Rồi như sực nhớ ra điều gì đó Chị Xuyến liền nhanh nhẩu hỏi tôi Sao em biết món đó? Em từng sang bên Nhật à? Dạ vâng, trước đây em từng học tập Và làm việc tại Osaka Ơ, thế thì em giỏi tiếng Nhật lắm đúng không? Em cũng bình thường thôi à Thế em có bằng N mấy? Dạ, N2 chị ạ Ơ, thế bây giờ em đang làm gì? Em đang làm trong một nhà hàng nhật. Chị Xuyến gật đầu rồi không hỏi gì thêm nữa. Lúc này Huy mới lên tiếng. Quan trọng nhất vẫn là công việc. Mình sang bên đó để gặp gỡ đối tác. Chứ không phải là đi du lịch. Nhớ là phải hoàn thành công việc. Không được để sai sót. Không được chơi bời. Nghe chưa? Dạ vâng. Em biết rồi. Mọi người dùng bữa xong xuôi. Tôi định đứng dậy dọn dẹp. Thì chị Xuyến lại tranh làm với tôi. Nào, để đấy, chị dọn cùng với em nhé. Dạ không có gì đâu, chị cứ để đấy em dọn cho. Chị về đi kẻo muộn à? Thấy tôi nói như vậy, Huy cũng bồi thêm. Vợ anh nói đúng rồi đấy, em cứ về đi, sáng mai còn đi làm. Vậy em xin phép à? Chị Xuyến chào tạm biệt rồi ra về, chờ chị Xuyến ra khỏi nhà. Huy bỗng đứng bật dậy, anh tiến về phía bếp rồi lấy găng tay ra đèo. Thấy anh ta có hành động lạ như vậy Tôi liền ngạc nhiên và hỏi ngay Anh định làm cái gì thế? Cô nấu cơm rồi thì tôi rửa bát Mọi việc nên phân chia cho rõ ràng Tôi bỗng bật cười Anh ta có cần phải quá rõ ràng như vậy không? Tôi tưởng chỉ có trong chuyện tình cảm là phải rõ ràng Chứ tôi không nghĩ đến cái chuyện vặt trong nhà Cũng phải chia đều nhau như thế này Trước mặt người khác Thì anh ta cứ vợ anh, vợ anh ngọt rớt Ấy vậy mà khi chỉ có hai người Anh ta lại rạch ròi từng chuyện một như vậy Nhưng mà như vậy cũng tốt Tôi càng nhàn Anh ta muốn rửa bát Thì tôi để cho anh ta tọa nguyện Giáng dấp của anh ta nghiêm nghị kiêu ngạo Bây giờ được thay vào Đó là một dáng vẻ hết sức bình thường Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng Anh ta lại là một người đàn ông của gia đình Nhưng sự thật thì không phải như vậy Anh ta đang phân chia rõ ràng mọi thứ với tôi mà thôi. Căn hộ của Huy ngay bên cạnh căn hộ của Khánh. Tính ra thì chúng tôi là hàng xóm. Thế nhưng tôi lại chưa nói chuyện này cho cậu ấy biết. Vì tôi nghĩ rằng không cần thiết. Cả ngày chúng tôi làm chung với nhau từ sáng đến tận tối muộn. Về nhà chỉ để ngủ thôi. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra đều đều như vậy. Dạo này Khánh chăm chỉ đến nhà hàng hơn. Nên công việc của tôi cũng được nhẹ đi đôi chút. Không những vậy, Khánh còn dạy tôi rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về công việc quản lý. Làm chung với một người giỏi như Khánh, đầu óc của tôi được mở mang rất nhiều. Lâu lâu tôi lại mời cậu ấy một bữa cơm trưa để tỏ lòng cảm ơn. Có lần đang ngồi ăn trưa, tôi bột miệng chiêu Khánh. Có bao nhiêu kiến thức, cậu học được, đều truyền lại cho tôi hết rồi. Cậu không sợ mai này, tôi thay thế vị trí quản lý của cậu à? Tôi thì đang rất mong chờ. phương thay thế chỗ của tôi đấy thôi tôi đùa chứ làm sao mà tôi chạy theo cậu được có sách dép lên chạy cũng không kịp chỉ là phương có muốn hướng về phía tôi hay không nếu muốn thì không cần chạy cũng đuổi kịp tôi khẽ nhíu mày khanh nói như vậy là ý gì chứ là cậu ấy đang khen tôi giỏi hay là còn có ý gì khác tôi đang định thắc mắc thì khanh đứng dậy bỏ đi làm cho tôi cảm thấy rất hoang mang gần hai tháng nay tôi và huy chưa giáp mặt nhau một lần nào chắc công ty của huy dạo này quá bận rộn tôi thấy anh ta đi từ lúc tờ mờ sáng đến tận đêm khuya mới về nhiều hôm anh ta còn chẳng thèm về nhà tuy bận rộn như vậy nhưng đầu tháng nào anh ta đều bắn tiền vào tài khoản cho tôi huy không những đẹp trai mà còn rất hào phóng mỗi tháng tôi nhận được một khoản tiền không hề nhỏ từ anh ta thế mới biết Anh ta giàu có đến cỡ nào? Hai tháng nay Huy không ăn cơm bữa nào ở nhà Nhưng ngày nào đi làm về Tôi đều phải vắt chân lên cổ Để chuẩn bị bữa tối Lý do là thi thoảng mẹ chồng tôi lại gọi điện kiểm tra đột xuất Bà gọi hẳn fake tham Bắt tôi quay cả bàn thức ăn nữa Mẹ chồng tôi quản lý bữa ăn chặt chẽ như vậy Là bởi vì muốn con trai của bà ăn uống đầy đủ Nhưng mẹ chồng tôi đâu biết Những bữa ăn đó Chỉ có một mình tôi ăn Nhiều khi tiếc đồ ăn, tôi còn toàn phải ăn cố. Thành ra dạo này cân nặng của tôi cứ tăng vù vù. Hôm nay trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy quán bánh sắn, bán trên vỉa hè. Hồi còn đi học tôi hay ăn bánh này lắm. Lâu rồi tôi chưa được ăn, nên cảm thấy rất nhớ. Tôi liền táp xe vào lề đường và mua mấy cái. Đến lúc mở cốp xe ra để lấy chiếc túi sách trả tiền, thì tôi lại không thể nào vặn được khóa. Bởi vì tôi đi xe S.H. Nên dùng chìa khóa thông minh, loại chìa khóa này đứng cách xa 2 mét là không thể nào mở khóa được. Nhưng chìa khóa tôi để trong cốp cơ mà. Tại sao hôm nay cái xe lại dở trứng ra thế này? Không mở được cốp xe, đồng nghĩa với việc tôi không thể nào lấy được tiền. Tôi đành gửi lại bác chủ quán mấy chiếc bánh sắn. Tôi cười gượng nói. Bác cho con gửi lại bánh, giờ con không mở được cốp xe à? Thế xe con bị làm sao? con để chìa khóa xe trong cốp mà bây giờ không mở được gần đây có quán sửa xe nào không bác bác cũng không rõ bác không phải người ở đây con cứ rong trên đoạn đường này xem có không nếu không ấy thì gọi cho đội cứu hộ xe máy xe của con đâu có bị hỏng đâu về nhà con có chìa khóa dự phòng là mở được à? tôi nói xong quay lại nhìn chiếc xe mà ngắn ngầm từ đây về tham cũng còn cỡ 2 km Dòng chiếc xe hơn một tạ này về, chắc là tôi ngất mất. Nhưng bây giờ không còn cách nào nữa. Dòng được một đoạn, thì bỗng nhiên trên bầu trời những đám mây đen kịt bắt đầu kéo đến. Chỉ vài phút sau, một trận mưa rào đổ xuống ướt đẫm cả người tôi. Lúc này tôi cảm thấy chán nản thật sự. Tôi dựng chân chống xe rồi đứng ngửa mặt lên bầu trời. Đang thẫn thờ, thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên. này cô bị làm sao thế? bị thất tình à? tại sao lại đứng đây tắm mưa thế này? tôi lấy tay vuốt những hạt nước mưa trên mặt xuống, sau đó mở mắt ra. tôi nhìn thấy huy đang ngồi trong một chiếc xe màu đen. tôi mừng rỡ lên tiếng. xe của tôi hôm nay bị dở trứng rồi. chìa khóa để trong cốp mà không mở được. đúng là chịu cho cô. chìa khóa xe tại sao để trong cốp chứ? thì mọi khi tôi vẫn để trong đấy. Có làm sao đâu. Thế nhưng hôm nay, lại có sao rồi đấy. Anh chạy xe về, lấy giúp tôi cái chìa khóa dự phòng được không? Tôi để trong ngăn tủ, ở bàn trang điểm ấy. Huy không nói gì nữa. Anh lái xe gọn vào lề đường, rồi cầm dụng cụ có sẵn trên xe ô tô. Huy xem xét qua chiếc xe rồi lấy tô vít mở phần đầu xe ra. Sau đó, Huy thò tay vào bên trong, giật một cái dây gì đó. Tôi nghe rõ một tiếng kêu bạc. Cốp xe của tôi đã được Huy mở một cách dễ dàng. Tôi thấy khâm phục anh ta thật. Dù không đi xe máy, nhưng lại biết cách sửa. Tôi cười tươi và nói ngay. Cảm ơn anh nhé. Huy không đáp. Anh ta chăm chú, sau đó lắp lại đầu xe cho tôi. Thấy cả người anh ta bị ướt sũng, tôi vội vàng lấy chiếc khăn trong cốp xe, định lau mặt cho anh ta. Thì liền bị anh ta giữ lại. Cô đừng có động vào người tôi. Tôi... tôi thấy anh bị ướt Nên tôi chỉ muốn lau cho anh thôi mà Không cần Cô lo cho cô trước đi Nói xong Huy lừ lừ bước lên xe và phóng về trước Anh ta đúng là khó hiểu Tôi thấy anh ta đúng là bị rối loạn đa nhân cách thì phải Lúc thì có vẻ rất tốt với tôi Lúc thì lại ghét tôi ra mặt Làm tôi chẳng biết phải làm như thế nào cho phải phép Đi xe máy vào những lúc trời mưa to thế này Đúng là cực hình Mưa cứ tạt vào mặt, vào mắt, chẳng nhìn rõ đường, nên tôi phải đi rất chậm, mãi sau mới về được đến phòng. Huy về trước tôi nên tắm rửa xong xuôi, anh ta đưa cho tôi một cốc nước gừng ấm. Cô uống đi, nếu như cô không muốn bị cảm lạnh. Tôi nhận cốc nước từ tay Huy, mà trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Ngày hôm nay Huy như một vị cứu tinh của tôi vậy, tôi uống hết cốc nước gừng sau đó đi tắm. vì hôm nay còn tự vào bếp nấu ăn. Tại sao anh ta hôm nay cứ làm tôi ngạc nhiên hết chuyện này sang chuyện khác thế này? Sau ngày hôm nay, chắc chắn tôi sẽ có cái nhìn khác về người đàn ông này. Hôm nay tôi nấu ăn còn cô rửa bát nhé. Ừ, tôi biết rồi. Mà dạo này, tôi nhìn cô mập lên thì phải. Có đúng không? Chuyện mẹ Huy thường xuyên gọi điện cho tôi, tôi không muốn kể cho anh biết. Tôi sợ anh ý kiến lại với mẹ Mất công mẹ con Lại ganh ghét nhau Với lại bây giờ mẹ làm như vậy cũng đúng Nấu cơm tối là trách nhiệm và bổn phận Của một người làm vợ như tôi Nên tôi chỉ gật đầu Rồi nói ngay Ừ tôi có tăng lên mấy cân Huy khẽ cong môi lên cười Chắc thấy tôi béo nên cười đều tôi Đại gia như anh ta Chắc là thích mấy cô chân dài Người thì mỏng như tờ giấy Chưa đẩy đả như tôi Làm sao mà hợp gu của anh ta được chứ? Đứng mãi một chỗ cũng thấy chán. Tôi liền ra phụ Huy sắp cơm. Đúng lúc này trung cửa vang lên. Huy nói với tôi. Tay của tôi đang bẩn. Cô ra mở cửa giúp tôi đi. Có khách à? Không, Dương Cầm hôm nay bệnh. Không nấu ăn được. Nên tôi gọi sang đây ăn cùng ấy mà. À, tôi hiểu rồi. Thảo nào hôm nay anh ta đột nhiên vào bếp nấu ăn, hóa ra là nấu cho người thương, tưởng đâu anh ta tốt với tôi chứ. Tôi hậm hực bước ra mở cửa cho Dương cầm, nó khinh khỉnh nhìn tôi một lượt, sau đó mới chịu bước vào. Lúc tôi quay ra đóng cửa, thì tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Khánh. Như nhận được đúng người quen, Khánh bỗng nhiên cười lớn, Khánh béo nhẹ vào má của tôi. Sao Phương ở đấy thế này? Chủ nhân của căn hộ này chắc là họ hàng của Phương à? Khác với vẻ mặt tươi cười của Khánh, vẻ mặt của tôi lúc này có chút hoang mang, vì bị, bị bất ngờ quá, nên tôi chả biết nói gì nữa. Cứ u ớ mãi một lúc, tôi mới dè dặt trả lời. Ừ, um, đây là nhà của tôi. Khánh nghe tôi nói như vậy thì rất ngạc nhiên. Cậu ấy chỉ vào căn phòng của tôi, sau đó hỏi lại. Thì ra, đây là nhà của vợ chồng Phương sao? Ừm. Um. Phương biết phòng tôi ở bên cạnh Có đúng không Tôi chỉ gật đầu Chứ không đáp Khánh nhìn tôi đầy trách móc Sau đó nói tiếp Phương biết Mà sao không nói với tôi À tôi Tôi chưa kịp nói Có mà Phương không muốn nói thì có Thật tâm trong lòng tôi Không hề coi căn hộ này Là nhà của mình Dù Huy để cho tôi sống ở đây rất thoải mái Nhưng tôi luôn có cảm giác Là tôi đang đi ở nhờ vì tôi và Huy Đâu có coi nhau là vợ chồng chứ Một hai năm nữa thôi Khi tôi và Huy đường ai nấy đi rồi Thì tôi phải rời khỏi đây Thế nên khi giới thiệu với người khác Đây là nhà của mình Tôi cảm thấy rất ngượng mồm Trước ánh mắt giỏ xét của Khánh Tôi đành giả vờ lảng sang chuyện khác Khánh đi siêu thị về đi à Ừ tôi đi mua ít đồ ăn Nhìn qua túi đồ ăn trên tay của Khánh, tôi nhìn thấy cậu ta mua toàn là thức ăn sẵn. Con trai ở một mình, nên chắc là lười nấu. Thấy vậy, tôi liền đề nghị ngay. Khánh vào nhà tôi chơi, tiện ăn cơm với vợ chồng tôi luôn. Suốt ngày ăn thức ăn thế này, không đảm bảo đâu. Thấy Khánh có chút lưỡng lự, tôi liền nói tiếp. Yên tâm đi, chồng tôi thoải mái lắm. Khánh vào trong đi. Dù tôi đã nói như vậy. mà khánh vẫn còn do dự tôi chẳng chần chừ nữa liền kéo khánh vào nhà trước ánh mắt tò mò của huy và dương cầm như hiểu được ý tôi liền niềm nở giới thiệu ngay đây là khánh là quản lý của em và cũng là hàng xóm phòng khánh ngay bên cạnh phòng mình anh ạ nói rồi tôi quay sang khánh giới thiệu huy và dương cầm khánh lịch sự chào hỏi mọi người vậy mà thái độ dừng dương của huy làm cho tôi phát ngại Anh ta có thể không tôn trọng tôi Nhưng đối với bạn của tôi Anh ta nên giữ một chút thể diện cho tôi chứ Tôi cười gượng mời Khánh ngồi xuống bàn ăn cơm Sau đó thì thầm vào tai của Khánh Cậu thông cảm Chồng tôi lúc nào cũng kiểu thờ ơ, hờ hững như vậy Chứ không có ý kiến gì đâu Cậu cứ ăn uống tự nhiên nhé Ừ Bây giờ thì tôi tin Lời của Nhi nói là đúng rồi Cái Nhi nói chuyện với cậu à Còn cái gì nói sau nhá Bây giờ có chồng Phương ở đây Nói chuyện không được tiện cho lắm Đúng là con nhì này Nhiều chuyện thật Dù tôi rất tò mò muốn biết Nhì đã nói gì với Khánh Nhưng thấy Huy cứ nhìn tôi chầm chầm Nên tôi đành thôi Cả bữa ăn không khí có phần rất ngượng ngùng Tôi gắp miếng cá bỏ vào bát cho Khánh Sau đó vui vẻ nói chuyện Cậu ăn thử món cá kho này đi Chồng tôi làm đấy Ngon lắm Tôi cố ý nói như vậy Để xua bớt căng thẳng cho mọi người Ăn cơm mà như cha tấn Thì làm sao mà nuốt nổi Sau một hồi im lặng Bây giờ Dương Cầm mới lên tiếng hỏi han Anh Khánh mới chuyển đến đây đúng không Vì em ở tầng này Mà chưa gặp anh bao giờ Dạ em chuyển đến đây được mấy tháng rồi Nhưng em ít khi ra ngoài ạ Nhìn mặt tôi già lắm hay sao Mà anh lại xưng em với tôi thế Khánh ngẩn người ra mất mấy giây, như hiểu ra ý của Dương Cầm, Khánh vội vàng giải thích. "Em không có ý đó, bởi vì em kém Phương một tuổi, mà chị lại là bạn của Phương, nên em xưng chị em cho phải phép ạ." "Thế sao em không thấy anh gọi Phương là chị nhỉ?" "À, em với Phương là bạn bè thân thiết của nhau, nên không cần phải câu nệ. Bọn em xưng hô như vậy cho gần gũi, có đúng không Phương?" Tự dưng lão Khánh này lại quay sang tôi và cười nhăn nhở Rồi đột ngột hỏi tôi như vậy Làm tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều Tôi đành gật đầu và đáp ngay Ừ, với lại tôi sinh trước Khánh có hai tháng Khánh còn là xếp của tôi Gọi bằng chị cũng thấy hơi ngượng Dương cầm nghe chừng không được vui vẻ Nó xì một tiếng rồi quay sang gấp thức ăn cho Huy Hôm nay anh Huy ăn nhiều vào nhá Mai còn có sức mà đi công tác chứ Dương cầm vừa mới rớt lời Thì Khánh lại hít nhẹ vào tay của tôi mấy cái Cái ông này Hôm nay cứ lạ lạ làm sao ấy Tôi nhăn mặt Chuyện gì Vợ mà không chăm sóc chồng Để cho con khác nó chăm hộ thế kia là dở rồi Sao hôm cậu nhiều chuyện thế Tập trung mà ăn đi Tại tôi ngứa mắt Thế này Dễ bắt chồng như chơi Tôi còn chưa lo Cậu lo cái gì chứ Tôi lo chứ Tôi sợ phương khổ Tôi không cần cậu lo. Chuyện của tôi, tôi ắt có tính toán mà. Nếu Phương mệt mỏi, cứ tìm tới tôi nhé. Tôi sẽ làm bờ vai cho Phương tựa. Thôi đi, nghe xến sẩm quá. Dương cầm nhìn thấy tôi và Khánh cứ thì thầm bên nhau như vậy. Thái độ tỏ ra rất nghi ngờ. Nó liếc nhìn tôi một lượt, sau đó liếc sang Khánh. Tình tớ quá nhỉ. Anh Huy cẩn thận, không lại bị mọc sừng trên đầu đấy. Huy nghe xong nhíu chặt mày, anh gõ lên bàn mấy cái, sau đó khó chịu nói. Em sang đây là để ăn cơm, hay sang đây để soi mói. Im lặng và ăn đi, anh không thích vừa ăn vừa nói chuyện đâu. Huy thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình ra như vậy, thì chúng tôi đâu dám nói gì nữa. Bữa cơm lại thêm một lần nữa, chìm trong yên lặng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Uyên Nguyệt đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 tập tiếp theo của bộ truyện này để xem nội dung tiếp theo mà tác giả gửi tới cho chúng ta là gì nhé. Tâm An cũng đang rất tò mò, không biết là cuộc hôn nhân không tình yêu của Huy và Phương sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ chờ câu trả lời. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị.